Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã ngoài cô Đang đứng chơi trọi trên dẻo hành lang dài hôn hút Lạ thật Rõ ràng là vừa có bóng người ở đây Mình không thể nhầm lẫn được Vậy sao bây giờ lại chẳng thấy có ai Vì vừa giật dòng suy nghĩ Thì cô bóng phải giật mình bị cô vừa nhìn thấy có bóng người trắng xóa Vừa loáng thoáng ở phía cuối hành lang Rồi nhanh như chớp Bóng người đó vụt mất trước sự hoang mang của cô Sự thắc mắc lại trào dậy trong vị, nhưng cô đã mau chóng chốt chặn nó lại, vì cô không muốn đầu mình phải bướng thêm mà bất cứ một sự suy nghĩ phiền toái nào nữa. Khẽ lắc đầu như để xua đi những hình ảnh vừa nãy, toàn quay bước về phòng thì sự tò mò lại trỗi dậy trong vị. Đứng suy tư mồ hồi, rồi Kiều Vi quyết định bước đi tiếp, khi mà dài hành lang chỉ còn vài chục mét. Kiều Vi cứ mãi bước đi, Rồi khi cô vừa nhìn thấy thì chiếc bóng ấy lại hiện lên gần sát với bóng của cô từ lúc nào. Điều này quả thực đã làm cho Vi thấy tư tục của mình như hoảng loạn. Cô liền quay lại phía sau thật nhanh. Chứ mà cô vẫn chỉ là giấy hành lang hunh hút chống trải và không có một bóng người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bệnh viện này có ma ư? Kiểu Vi lầm nhầm rồi người cô khẽ run lên theo từng đợt gió. Hít lấy một hơi thật sâu. Vì lại bước mạnh đến nơi cuối hành lang Nơi có những bụi cây đang rung rinh chìm mình trong sương lạnh Bóng tôi hôn hút Làm như kiểu vì cảm thấy mình thật ngốc ngách Lẽ ra cô phải tìm cho mình một chiếc đèn pin mới đúng Đằng này cô đã vội đi mà bỏ quên mất vật dụng thân thiết của mình Để giờ cô phải thấy sợ hãi Bởi cái bóng đêm tẩm lợn ngoài kia Mặt vẫn nhìn đâm đâm vào cái khoảng không đen hôn hút ấy Mạc Long thì lại thấy gai giận về những tiếng đàn bản này. Đang vẫn vừa nghĩ ngợi chiếc bóng vừa rồi thì ngoài cái khoảng không đen tối kia bất chợt thấp thoáng một dáng người vào mặt cô. Khiến Vy thấy giật mình, miệng cô hỏi lớn: "Ai? Ai vậy?" Cô ai vừa giật thì cũng vừa lúc Vy nhận thấy đằng sau mình lại xuất hiện một chiếc bóng. Cô bàng hoàng quay lại thì đúng là lần này có một người thanh niên Đang đứng ngay ngay phía sau lưng mình Anh Anh là ai Không có tiếng trả lời Chỉ có một luồng hơi lạnh bút Đột nhiên toát ra từ phía người ấy Rồi nó lan cả sang người vi Khiến cô phải giật mình lùi lại Trong cái thời khắc Hoàng sợ ấy Kiều vi cũng chẳng nhận ra được rằng Người đang đứng trước mặt mình Chính là bóng người mà cô đã nhìn thấy Đứng bên cạnh lụm cây Ngoài bóng tối hồi này Nhưng tại sao lúc này người ấy lại đang đứng ở ngay trước mặt cô? Hay là do cô đã nhầm lẫn? Một khuôn mặt tuấn tú u buồn đang đứng nhìn cô lặng lẽ. Một khuôn mặt mà Kiều Vi nhận thấy cô loáng thoáng một nét gì đó rất thân quen. Luật hơi lạnh từ người nam thanh niên ấy như đang tan dần và bắt đầu trả lại cho Vi sự cân bằng nhiệt độ trong cơ thể. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa đủ để cho cô có thể thay đổi suy nghĩ trong đầu mình rằng Cô đang phải đứng đối diện với một nhân vật có khả năng kỳ lạ Chắc chắn anh ta Được mang theo trong mình Những nguồn sức mạnh siêu nhiên Khẽ đưa bàn tay lên ngực Như đệ tử chân an mình bị hỏi lại Anh... anh là ai? Câu hỏi của Kiểu Vì Như có một điều gì đó khiến cho chàng trai đang đứng trước mặt cô Càng lộ rõ vẻ u buồn hơn Nhưng rồi từ khuôn mặt tuấn tú xa lạ ấy Cũng khẽ khẽ cất lên tiếc nói Giọng nói có mang một dòng hơi lạnh Nghe thật u trầm xa xăm Tôi chính là ân nhân đã cứu mạng cô Sao? Chính là anh ư? Không thấy chàng trai đó nói gì thêm Chứ cô hỏi lại đầy vẻ lưỡng lụ Kiều Vi Mà chỉ thấy anh ta đang buông mắt Ngắm nhìn Kiều Vi một cách say đắm Nhận ra được điều này Kiều Vi đỏ bừng mặt Cô hơi cúi đầu trong vẻ ái ngại Miệng khẽ làm bầm khẽ thành tiếng Sao, sao anh lại ở đây Tôi đến thăm cô Câu trả lời gọn lòn càng làm cho kiểu vi bối rối hơn Mặt cô vẫn còn gằm xuống Không dám đối diện với mặt kia Nhưng trong cái khoảnh khắc Mà cô hơi cúi đầu ấy Nó đã khiến cho cô không khỏi kinh hoàng Vì chàng trai Đang đứng trước mặt cô lúc này Lại không hề có bóng Sao Sao lại như vậy được? Lúc có bóng lúc không có bóng là sao? Rồi đã biết được rất nhiều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net